Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có chó ư? Chẳng lẽ là hai con chó ngao Tây tặng đó sao? Lòng xoang mở cái, khay trà trên tay hắn rơi xuống đất, sắc mặt đen sầm lại. Lão thiên ơi, hai con chó đó là loại chó ngao Tây tặng chính thông, là loại chó có thể hình to lớn nhất và cũng là loài hung ác nhất đến hắn cũng đã từng bị chúng cắn rồi. Tiểu thư, an kỳ tiểu thư à? Hắn lo lắng gấp gáp đến độ vừa kêu vừa dùng chân đạp không ngừng vào cánh cửa. Thảm tiếc rồi, nếu không mò vào trong cứu người thì anh kỳ tiểu thư sẽ biến thành một đống sương mất. Nhưng không có ai ra mở cửa mà bên trong còn có tiếng chó sủa ngày một to hơn. Lý ân giống như kiến bỏ trên chảo nóng, suy nghĩ một chút hắn cất tiếng hô to. Anh kỳ tiểu thư người đừng sợ, cố gắng trông đỡ một chút, ta sẽ đi tìm người tới cứu. Hắn vội vã xoay người đi như bay để mà tìm viện minh. Chờ người tới để nhận xác cô ta sao? Lô cười lạnh ngồi thưởng thức hồng trà. Cô ta cho dù không được làm thê tự của hắc kịp cắt thì cũng không cho bất cứ nữ nhân nào đạt được hắn cả. Mắt xăng nhìn vào trong phòng nhưng không thấy người vào chó đâu nữa. An Kỳ lùi về phía sau biển phong nghĩ là chúng không vào tận đây nhưng không ngờ bọn chúng lại nhất nhất đi theo làm bạn với nàng. Lời thì không có can đảm đi vào trong xem, sợ nhìn thấy máu thì lại buồn nôn. Phía sau bình phong, nghe thấy tiếng ghê rợn rít lên, tiếng hai con chó gầm gừ thật là náo nhiệt. Thật là kỳ quái, tại sao không nghe thấy tiếng nữ nhân kia kêu la thảm thiết, là do sợ quá ngất đi, hay là bị hai con chó kia cắn chết rồi chứ? Năm phút trôi qua, cả tiếng hai con chó cũng không còn nghe thấy nữa. <cười> Dám trành đoạt nam nhân với ta sao? Không xem lại mình có tự cách này hay không chứ? lời tiền lưỡi ra nụ cười hiểm ác tưởng rằng giờ này an kỳ đã biến thành một đống thịt vụn dưới răng mấy con chó kia rồi phanh một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên bức biển phong bị đụng ngã ra một lực đạo mạnh mẽ kinh người làm cho đầu hai con chó đụng phải nhau tấm gương trên tường vỡ vụn ra khắp nơi trên mặt đất đều là mảnh vỡ thủy tinh hai con chó nhảy nhào ra ngoài lắc lắc mình hất mấy mảnh vỡ thủy tinh ra Rồi lại đột nhiên hướng lại người của lôi ti Mà nghe răng ra Chuyện gì xảy ra, tại sao Lôi ti bị dọa đến ngã nhào xuống đất Hồng trà hắt văng vào mặt Sắc mặt trắng bịch Ngân quang chật lé Một vật thể nào đó quất mạnh xuống đất Tạo ra một tiếng vang thanh thúy Hai con chó đồng thời hạ sắt ký xuống Cúi gầm mặt xuống Thần ảnh yếu điệu dưới ánh nắng Từ trong phòng bước ra Mắt hạnh tóe ra vài tia lạnh lẽo Mỗi một động tác đều lộ ra lực đạo mạnh mẽ Lời tì ngây dại mở to mắt nhìn Căn bàn không nhận ra nữ nhân này là ai Điều này là sao Tiểu nữ nhân này chẳng phải đã sớm bị cắn chết hay sao Nhưng tại sao bây giờ lại có một chút điểm bất đồng chứ An kỳ ưu nhã tiếu sái Ông dung ngồi lại trên chiếc ghế Mái tóc đèn như thác xóa xuống vai Lộ ra bộ dáng ngây thơ vô tội Ánh mắt hẳn cũng mày liễu xương lên Xem ra là một vẻ thông minh tí nhị Hiện nhiên đây không phải là người bình thường còn cái thứ người ta đang cầm chẳng phải là bạc tiên hay sao? hai con chó cúi thấp đầu xuống kêu ô ô biểu thị ra sự trung thành điều này cho thấy lúc phía sau bình phong chúng đã bị bạc tiên của an kỳ chiếu cố thật là hậu không thể nào nữ nhân này lúc trước chẳng phải là người huấn luyện thú sao? lời ti lạnh run định nhiều người bỏ chạy nhưng là vừa máy xoay người thì phía sau lại toát ra sát khí không nên cắn vào quần áo của ta không nên mà Cô ta giờ đây sợ tới mức nói không ra lời, liều mạng đặt lấy y phục từ trong miệng của mấy con chó. Bây giờ cô ta phát hiện có cái gì không đúng, vội á chạy trốn cũng không dám ở cùng với an kỳ một chỗ nữa. Còn cho ngao tay tạng há to mồm, như muốn nút trường đầu của lôi ti vào bụng, ánh mắt hẳn lên như là máu đỏ. Lôi ti toàn thân run rảy như là cây giấy, nào đúng mà nhìn an kỳ cầu cứu. Cô ta muốn chạy thoát khỏi đây, thậm chí còn mong bây giờ. Hắc Kiệt Các hãy xuất hiện Giờ đây đối mặt với Hắc Kiệt Các Còn an toàn hơn là đối mặt với An Kỳ Ta vừa mới tỉnh ngủ Thì người lại tới đây để chiêu đãi ta Làm ta phải vận động như thế này rồi An Kỳ lầm bầm cất lời oán trách Mày liễu nhíu lại Người nhiệt tình như vậy khoản đãi, Trả công chắc là cũng không ít Nhưng là hiện giờ ta không có tiền Cho nên chung vui với mọi người một chút Coi như là quà trả lễ nha An Kỳ nhớ mày nói tiếp không cần không cần đâu lôi tì vừa khóc vừa nói lời nói cũng đứt quãng chỉ thiếu một chút nữa là quỳ xuống xin tha an kỳ ưu nhã ngồi trên ghế mỉm cười nói tiếp người hết cho thuốc ngủ vào trong hồng trà của ta bây giờ người lại định dẫn hai con chó ngao đến đây để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện